Hơi thở của Lý Đông Hạo trở nên dồn dập, tâm thần chấn động. Sự bất an trong lòng đã được hắn miễn cưỡng để ép xuống, lại một lần nữa dâng lên, đúng là kích động. Hắn cảm thấy có thể lần này, đối với mình mà nói không phải là chuyện xấu, mà là cơ duyên. Gần như đồng thời so với sự kích động này dâng lên, Lý Đông Hạo lại chân mất háo hụt mồm, hắn hoàn toàn há hốc mồm. Thậm chí trong đầu hắn cũng có sấm sét ầm ầm đánh xuống. Ở trong mắt quán, hắn, hắn lập tức liền nhìn thấy phía trước ngoài bậc thang thứ 10 ra. Lúc này rốt cục từ từ huyễn hóa ra Từng khối lại từng khối tảng đá lớn Tràn gặp ủy áp 11 23 35 49 67 81 Cho tới 100 Sao có thể như vậy được? 100 bậc thang Lý Đông Hạo chỉ cảm thấy đầu váng hoa mắt Thân thể hắn cũng có chút đứng khổng vững Giống như tất cả mọi thứ trước mặt Hoang đường đến cực hạn Vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn Ở trong mắt Quán Phi trước hắn lúc này rất nhiều bậc thang trực tiếp tràn ra triển khai. Xem như là những thứ trước mắt này, tròn mực trang bậc thang từng tầng tăng lên, tạo ra khí tức tàng thường, sừng sững ở trước mặt Lý Đông Hạo, nhất là khi hắn chú ý thấy, càng là bậc thăng phía sau, trên đó tồn tại uy áp lại càng lớn, đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng quán. Thân thể Lý Đông Hạo run dày trong mắt mang theo sự mờ mịt, lúc này tâm thầm hắn đã suy sụp. Sau khi 100 bậc thăng lại xuất hiện thêm, hắn liền Sụp xuống ngay người nơi đó Đây Đây là có chuyện gì Sắc mặt Lý Đông Hạo tái nhuột Trong tiếng thị thảo Theo tâm thần suy sụp Thân thì hắn cũng không chịu nổi uy áp của bậc thang dưới chân Trong đầu vang lên tiếng nổ lớn Toàn thân hắn trực tiếp đã bị đánh văng ra khỏi bậc thang Theo ánh sáng truyền tống lập đè Thân ảnh của nhất thời Đã bị quấn ra khỏi cửa thứ 6 này Thời điểm xuất hiện Hắn ở trên quảng trường Nơi tay cầm của khay quạt Vì lực đánh quá lớn Lý Đông Hảo xuất hiện ở trong quảng trường Bóng người vừa lộ ra Liền trực tiếp phun ra một búng máu tươi Thân thể hắn lào đào lùi ra phía sau vài bước Ánh mắt hắn vẫn chẳng ngập sự ngây giải Vẫn mang theo sự mờ mịt Không cách nào có thể tin nổi Hắn dường như bị công kích Khó có thể hình dung Ngay cả niềm tin dường như cũng muốn vỡ nát Không thể như vậy được Tại sao có thể như vậy Rõ ràng là chín bậc thăng Lý Đông Hạo mất hồi mất vía Ở trong miệng lầm bẩm Đồng thời hắn thực sự không dám đi tin tưởng Tất cả những gì chính mình nhìn thấy được Thậm chí cho dù là lúc này Vì thất bại bị truyền tống đi ra Hắn vẫn có cảm giác dường như Tất cả những điều này đều chỉ là trò ảo giác Lúc này hắn chợt nắm đến một bạn đồng hành bán thần Tà Hoàng Trợ ở bên cạnh Hỡi đạo hiếu người... người cũng từng trải qua cửa thứ 6 Cửa thứ 6 này có bao nhiêu bậc thăng tu sĩ bán thần bị Lý Đông Hạo bắt được Mắt thấy đôi mắt Lý Đông Hảo tràn gặp tươi máu Trong mờ mịt dường như là mang theo sự hoảng sợ Hắn cũng sừng suốt một chút 9. Lý Đông Hạo Ngươi làm sao vậy Vị tu sĩ bán thần này có chút do dự mở miệng Nghe được lời nói của đối phương Trong đầu của Lý Đông Hạo lại chấn động Hơi thở ồ ồ dường như vẫn không cam tâm Hắn lùi ra phía sau vài bước Tìm được mấy bán thần đều đứng lại ở chỗ cửa thứ sáu Hỏi từng người một vấn đề giống hệt nhau 9. Là 9 Chuyện này mọi người đều biết Đã không phải là bí mật nữa Lý Đông Hảo, ngươi làm cái gì vậy? Loại vấn đề này còn cần phải hỏi sao? Chính người đi xem, chẳng phải sẽ biết sao? Nghe tất cả mọi người trả lời, thân thể Lý Đông Hạo càng thêm run dày Vào giờ phút này, theo lời nói của mọi người Một sự ủy khuất mãnh điện, không cách nào có thể hình dung, hoàn toàn bạo phát Các ngươi, đều là chín bậc thăng Vì sao? Vì sao ta lại phải 100 bậc thăng? Lý Đông Hạo hoàn toàn sụp đổ Trước đó ở trong cửa ải thứ 6 Hắn đã gần như là suy sụp, hiện tại sau khi biết được đáp án, hắn cảm thấy quạt tàn này đối với mình là tràn ngập ác niệm, không cách nào có thể hình dung. Loại ác niệm này đã khiến cho hắn tuyệt vọng. Lúc này mọi người ở bốn phía xung quanh, sau khi nghe được lời Lý Đông Hạo nói, đều kinh hãi. Mỗi một người mặc dù hoài nghi, nhưng lại càng thêm cẩn thận. Bọn họ cảm thấy độ khó của cửa ải này chắc hẳn sẽ thi thoảng thay đổi. Cùng lúc đó, bọn họ đều thương thay cho Lý Đông Hảo. Lý Đông Hạo này gặp xui xẻo Nghĩ đến tỷ lệ độ khó cửa ải này thay đổi Chắc là rất nhỏ Vậy mà cũng bị hắn gặp phải Tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn nữa Ta không muốn ở cửa thứ 6 Nhìn thấy được 100 bậc thăng Thời điểm mọi người bàn luận Bạch Tàu Thuần ngồi ở phía xa Lúc này cũng trận mắt hóa mồm Những người khác chỉ đã nghe, nghe ngôn từ của Lý Đông Hạo Tưởng tượng ra hình ảnh không giống nhau Nhưng Bạch Tàu Thuần lại trên mắt nhìn thấy được Tất cả mọi thứ phát sinh 100 bậc thang ở cửa thứ 6 này Đừng nói là Lý Đông Hạo Cho dù là Bạch Tiều Thuần Hắn cũng không nắm chắc có thể xông qua Lúc này hắn nhìn Lý Đông Hạo đang suy sụp Nhìn mọi người ở bốn phía xung quanh Đang bàn luận Dần dần Bạch Tiều Thuần mở miệng Hít sông một hơi Sau đó trong lòng hắn Lại dâng lên một cảm giác mừng như điên Ta Ta chỉ là suy nghĩ một chút Hy vọng độ khó tăng lên Khiến cho hắn không qua được mà thôi Nhưng cửa thứ 6 này lại có thể thật sự thay đổi Ở mức độ khó số hiện 100 bậc thác Bạch tàu thuần hít thở cũng không ổn định Trong mắt của hắn xuất hiện ánh sáng mãnh điện Hắn cảm thấy vào giờ phút này Có một cánh cửa lớn hoàn toàn mở ra ở trước mặt mình Hóa ra Sau khi dấu vết của ta chiếm hai phần quạt tàn này Không chỉ là trạng thái có thể so sánh Vết sông qua cửa ải 20 Ta thậm chí còn có thể sửa đổi lại Độ khó của 20 cửa ải đầu Trời ạ Ta trước đó là quá tróng vắng Không nên suy nghĩ mình đi thêm mấy cửa ải Ta chắc hẳn phải thay đổi ý nghĩ một chút đã Dọa vào quyền hạn của ta Dọa vào năng lực của ta Có thể điều khiển được bức độ khó khăn Mẹ nó chứ, ta ở chỗ này Ta chính là thần linh Mục tiêu của ta Không phải là bản thân cố gắng tới mức nào Chỉ cần có thể không cho người xông qua cửa ải thứ 20 Như vậy Chờ sau khi thiết luyện lần này kết thúc Ta chính là người đi cửa sau đứng đầu Bạch tàu thuần càng nghĩ càng kích động Đến cuối cùng Hai mắt của hắn phát ra tiền quang vô tận Hắn cảm thấy thí luyện quạt tàn lần này Thoáng cái lại trở nên thú vị nhất từ trước đến nay Ở bên trong quạt tàn này Ta mới là người bảo vệ lớn nhất Ngăn cản tất cả mọi người thành công Ở trong sự vui sướng này Bạch Tử Thuần cảm giác Mình có một loại sức mạnh Hắn rất vui vẻ hất cảm lên Đang muốn xúc động Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên nhận ra được Trên chỗ lối đi ra của quảng mục thiên tôn Ở vị trí cửa ải thứ 17 Có ánh sáng lập lẻ Quảng mục thiên tôn thành công xông qua cửa ải thứ 17 Còn không dừng lại Sau khi xuất hiện sương quạt Hắn lại bước vào trong cửa ải thứ 18 Nhanh như vậy sao Bạch tiểu thuần cả kinh Nhưng rất nhanh hắn lại cười rộ lên <cười> Quảng mục lão tập Ta hận nhất là sự dối trá này của ngươi Lần này nếu như có thể qua được cửa ải thứ 18 Bạch tiểu thuần theo họ của ngươi Cửa ải quạt tàn Thứ 18 Nơi đây là một mảnh sa mạc mênh mông Vô biên vô hạt Trên trời là mặt trời Vậy nắng chói chang trên mặt đất cát bay đá chạy. Ở trong ở trong này, gió bão giống như là muốn che trời lấp đất. Đứng ở chỗ này, cảm nhận được đầu tiên chính là một sự hoang vắng. Xuyên qua gió cát kia, có thể mơ hồ nhìn thấy được không ít hài cốt tồn tại trên mặt đất. niên đại của những hài cốt đều quá lâu, không biết bị chôn vùi ở chỗ này qua bao nhiêu năm tháng. Thậm chí không phân biệt rõ được những hài cốt này là thực hay giả. Nói chung là cửa ải thứ 18 này, khi quan mục thần tôn tiến vào, Trong chấp mắt, hắn đã có một loại cảm giác nguy cơ mãnh nhện. Nhưng ánh mắt của hắn đuế lên. Cảm giác nguy cơ này chẳng nhất là không khiến cho hắn sợ. Mà trồn bức ngược lại kích phát ra sự hăng hái vạn trường. Quạt tàn này. Quảng mục ta là người đầu tiên trở thành chuẩn tử. Bất kỳ cơ ải nào, ta đều là người đầu tiên xông qua. Nhất định, đây là cơ duyên của quảng mục thiên tôn ta. Nhất định đây là tạo hóa của ta. Cũng nhất định, lần này ta sẽ trở thành chủ nhân của trí bào trú tề Quảng Mục Thiên Tôn chắp tay sau lưng, hít một hơi thật sâu, sau đó trong mắt hắn lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Hắn thật sự tự tin, bất luận ở những cửa ải trước hay là cửa ải thứ 18, Quảng Mục Thiên Tôn hắn đều là người đầu tiên bước vào. Điều này có quan hệ rất lớn với việc bản thân hắn là Thiên Tôn đại vi mãn. Có thể nói, ở bên trong toàn bộ quá tàn này, trước đó người duy nhất hắn cần phải chú ý, chỉ có Cổ Thiên Quân. Về phần Bạch Tiểu Thuần, ở trong mắt Quảng Mục Thiên Tôn, sau này khó mà có nói được Nhưng bây giờ người này vừa thăng cấp thiên tôn, chẳng qua là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Tuy chỉ có chút khó chơi, nhưng nếu hắn thực sự muốn giết chết, hắn vẫn có lòng tin cùng nắm chắc. Tuy cửa ải thứ 18 độ khó nhất định, nhưng mục tiêu của ta tuyệt đối sẽ không dừng lại chỗ này. Không biết, nếu có thể đi qua cửa ải thứ 20, sau đó là sẽ có quyền hạn gì? Quảng mục thiên tôn mỉm cười, thân thể thoáng một cái, lao thẳng vào bên trong lợn gió bão. trong chớp mắt khi quả mục thiên tôn lao ra, bên trong gió bão, vô số cát đất này ở trong từng tiếng giết gảo lại ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một cái đầu lực cực lớn, thậm chí còn tản ra tu vi thiên tôn, chợt giết gảo cần nuốt về phía quả mục. Quả mục thiên tôn nhau cả mắt lại, hoàn toàn không có một chút dừng lại nào. Thân thể giống như là tháp sắt, chẳng khác nào mũi tên nhỏ rời khỏi dây cung mang theo tiếng động trói tay kia người, chớp mắt lại cùng cái đầu cát khổng lồ với tu vi thiên tôn này chiến đấu với nó. Tiếng sấm nhất thời bạo phát ra Ở trong cửa ải thứ 18 này Vang vọng khắp nơi Cùng lúc đó ở phía trên trời cao Trong mảnh thế giới này Quảng Mục Thiên Tôn không chú ý tới được Có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi đây Chủ nhân của ánh mắt này Dĩ nhiên chính là Bạch Tiểu Thuần Không có người có thể phát hiện ra Ý thức của Bạch Tiểu Thuần có thể nói là cùng Quảng Mục Thiên Tôn Đồng thời tiến vào trong cửa ải thứ 18 này Hắn không lập tức hành động thiếu suy nghĩ Mà là quan sát Quảng Mục Thiên Tôn Quảng Mục Thi Lúc này hắn đang cùng với cái đầu cát cực lớn kia Giao chiến Có những tiếng nổ vang vọng Có những sóng dao động khiến cho thiên địa đều biến sắc Không ngừng khuếch tán về bốn phía xung quanh Thậm chí mặt đất cũng rung động Mà cái đầu cát đang cùng với chiến đấu với thiên tôn Rốt cuộc dần dần không phải là đối thủ quán Xem lần này Ta chơi chết người thế nào Bạch tiêu thuần hư một tiếng Loại cảm giác cao cao tại thượng này Khiến cho hắn rất thoải mái Nhưng chiến lược của quả mục thiên tôn này vẫn khiến cho Bạch Tiêu Thuần càng xem cảm kinh hãi Dao hỏa này có trình độ thân thể cường hãn, rốt cục vượt qua cả ta. Chỉ là ở trên phương diện khôi phục, hắn mặc dù không bằng, nhưng dự vật lực thần thông quán cũng không yếu hơn bao nhiêu. Điều duy nhất chỉ có trên phương diện kéo dài, sự bảo phát quán không có thể kiên trì quá lâu. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Bạch Tiêu Thuần nhìn thấy được, sau khi quả mục thiên tôn này gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm quyết Ở phía sau lưng hắn, huyển hóa ra một cây gậy lớn, về phía đầu cắt lớn hình thành ở bên trong gió bão. Một đòn, hai đòn, ba đòn. Ở dưới liên tiếp ba đòn nổ lớn trong miệng của cái đầu kia, truyền đến tiếng gào thét thê lương, cuối cùng bị cứng rắn lỗ. Cùng lúc đó, quả mục thiên tôn chợt cất bước lại, lại trực tiếp xông vào bên trong cái đầu này, cũng không biết hắn triển khai thuật pháp gì, thân thể hắn lại có thể thoắng một cái tăng lên, trở thành người khổng lồ. Cứng rắn sẽ tỏa cái đầu cát kia thành hai nửa Khí thế kinh thiệt Bạch Tổ Thuần nhìn thấy Trong lòng run sợ Khúc gỗ lớn này tàn ra cảm giác áp bách Dường như là muốn hủy thiên diệt địa Thậm chí mặt đất xa mạc cũng tàn vỡ trong phạm vi lớn Trời cao thấp giấc Còn nữa Phương pháp thần thông cuối cùng của đối phương Đột nhiên bạo phát Không chỉ là kích thước thân thể Còn có tu vi quán Sau khi tập trung lại một chỗ Tất cả hóa thành lực lượng ngập trời Lúc này hắn thấy cái đầu cát hình thành tan vỡ Thậm chí còn ánh sáng truyền tống mơ hồ lộ ra Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cả kinh Đối với chuyện sau cửa này Mình có đổi họ hay không Hắn sao có thể không để ý được Ngay lập tức trong tâm thần đã truyền ra thần niệm Tăng mức độ khó khăn ở nơi đây Gần như ở trong lúc thần niệm Bạch Tiểu Thuần sửa đổi mức độ khó khăn Đồng thời âm thanh quảng mục thiên tôn Người mặt đêm trời cười to Vang vọng toàn bộ sa mạc Hắn nhìn đối thủ đầu cát đớ Lúc này đang vỡ ra Một lần nữa hóa ra thành đất cát Mặc dù hơi thở của bản thân hắn có dồn dập Bất luận là tu vi hay lực lượng thân thể Đều tiêu hao cực lớn Nhưng trong lòng của hắn vẫn dâng lên cảm giác vui sướng khác thường Chỉ là cửa ải thứ 18 này Liền có thể ngăn cản tất cả thiên tôn tại ngoại Trừ cổ thiên quân Cũng với vẹn linh thượng nhân ở bên ngoài Không nghĩ tới Độ khó của cửa ải này đã đến mức độ này Nhưng đến cửa ải thứ 19 Cửa ải thứ 20 sau đó sẽ càng khó khăn hơn Như vậy cũng tốt Độ khó càng lớn Lại đại biểu phần thưởng càng thêm dày Đại biểu cho những người khác không có tư cách tới cùng ta tranh đoạt truyền thừa Trong tiếng cười lớn Thân thể quảng mục thiên tôn nhảy xuống Hắn đã chú ý từ ánh sáng truyền tống xuất hiện Hắn cảm nhận được thân thể của mình Rất nhanh sẽ được truyền tống Hắn đã có dự định Phải về trên quảng trường nghỉ ngơi Thồ nạp một hồi Chờ sau khi ta trở thành chủ nhân cây quạt này Người đầu tiên ta muốn giết Chính là Bạch Tiểu Thuần Năng lực khôi ph Sau này nhất định sẽ là họa lớn. Trong tâm trạng ngạo nghễ, Quả Mục Thiên Tôn còn điều tra một chút về tình hình, cửa ải Bạch Đầu Thuần đi qua. Sau khi phát hiện người này vẫn còn đang ở cửa thứ bảy trong lòng hắn càng thêm khinh miệt. Trong lòng hắn thỏa thuê mãn nguyện, hắn chỉ cảm thấy quật tàn này chính là địa phương tạo hóa của bản thân, thậm chí sau này mượn pháp bảo này, bản thân hắn cũng không phải là không có khả năng thành Đạo Thái Cổ. Nghĩ như vậy, kích động ở trong lòng Quả Mục Thiên Tôn càng dâng trào. Nhưng vào lúc này, Bỗng nhìn ánh sáng truyền tống bên ngoài thân thể hắn lặng lẽ không một tiếng động Trong chấp mắt đã biến mất Phải vậy không? Quảng bục thiên tôn sửng sốt Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình một chút Lại nhìn bốn phía xung quanh Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc Chuyện gì xảy ra? Không đợi quảng bục thiên tôn kịp phản ứng Đột nhiên do bão vốn đã biến mất ở trong sa mạc Lại bạo phát Thậm chí so với trước đó còn muốn kinh thiên hơn Hơn nữa ở dưới bạo phát này Lại có thể xuất hiện hai cái đầu cực lớn Chiến lục cùng khí thế của chúng So với cái đầu trước đó Còn mạnh hơn rất nhiều Lúc này trong tiếng giết gạo Hai cái đầu này lao thẳng đến chỗ quảng mục thiên tôn Tâm thần quảng bục thiên tôn chấn động Hắn cảm thấy cửa ai thứ 18 này có chút không thích hợp Nhưng hiện tại hắn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều Theo hai cái đầu này đánh tới Quảng bục thiên tôn hít vào một hơi Hét lớn một tiếng Hắn lại triển khai thần thông thuật pháp Cùng hai cái đầu này đánh một trận Trời đất mù mịt Trèo khuất bầu trời Thế giới cũng dường như là muốn bị đánh thành mảnh nhỏ Quảng mục thiên tôn đã không giữ lại chút nào Ngoại trừ đạo pháp niệm lực liên quan tới thiên tôn Sau khi hắn ở chỗ này bị cắt đứt Không cách nào có thể triển khai ra bên ngoài Tất cả thủ đoạn Tất cả đòn sát thủ khác Hắn gần như là đều khiển đều triển khai Cuối cùng sau khi hoàn toàn đánh nát bấy hai cái đầu này Thân thì hắn run dày Gần như là kiệt sức Nhưng trong mắt hắn Lại mang theo sự phấn chấn Hắn người bạn lên trời cười to Là lão vụ xem thường cửa ải thứ 18 này Chỉ có điều Vậy thì tính làm sao Nhìn qua mục thiên tôn ở nơi đó Cười một cách điên cuồng Bạch tàu thuần nổi giận Ánh mắt hắn cũng có chút đỏ lên Quá cản rỡ Ta muốn cho người tuyệt vọng Tăng độ khó Tăng đến trình độ khó khăn nhất Thời điểm sắc mặt bạch tàu thuần biến hóa Trong lòng giết gào Bên trong cửa ải thứ 18 này lập tức liền có vạn vẹo dao động vạn vẹo này càng lúc càng rõ ràng Rất nhanh Ngay cả quảng mục thiên tôn Cũng chú ý tới Hắn biến sắc Giờ phút này cửa ải thứ 18 Thực sự khiến cho hắn có cảm giác bất an Chẳng lẽ còn không có kết thúc Quảng mục thiên tôn kinh hãi hít vào một hơi Gần như suy nghĩ này của hắn vừa xuất hiện Nhất thời bên trong toàn thế giới Lại có tiếng nổ lớn vang vọng kinh thiền Thời điểm gió bão lại hạ xuống Tràn ngập toàn thế giới Từng cái đầu huyến hóa ra Không phải là mấy cái Mà là tròn 10 cái đầu cực lớn Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi Quảng bục thiên tôn mặc dù hoàng sợ Nhưng sẽ không cảm thấy ra đầu tây dại Nhưng ngay sau đó Ở trong 10 cái đầu này Trong bản đất còn có tiếng đổ lớn Một bàn tay to vạn trượng Rốt cục trực tiếp từ bên trong bản đất vươn ra Rất nhanh Một vị người khổng lồ Rốt cuộc từ trong bản đất đứng đến Tổng cộng 10 người khổng lồ đứng dậy Cùng 10 cái đầu này gắn với nhau Bọn họ đầu đội trời Chân đạp đất bao vây xung quanh quảng mục thiên tôn Ở bên trong Từ xa nhìn lại Già phút này Quang Mục Thiên Tôn giống như là trở thành một nữ tử yếu đuối Bị 10 người đại hắn trắng kiện giữ tợn Bao vây xung quanh Khi thế của bọn họ Khiến cho thế giới run dày Khi tức của bọn họ Khiến cho thiên địa ảm nạ Khủng khiếp đến cực điểm Quang Mục Thiên Tôn ngơ ngác nhìn tất cả những điều này Thân thể không ngừng run dày Không có khả năng Không thể như vậy được Thân thể Quang Mục Thiên Tôn run dày Trong mắt mang theo sự mờ mịt Đối mặt với người khổng lồ xuất hiện ở bốn phía xung quanh Trên người bọn họ tản ra khí tức, khiến hắn cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Khí tức kìa, mặc dù không phải là thái cổ, nhưng lại gần vô hạn. Ở đây mặc dù là một trận thí luyện, nhưng đối với quả mục thiên tôn mà nói, lại là chân thật đến cực hạn. Hắn có loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi, giống như là quả tàn này đang cùng hắn chơi một trò chơi cực lớn. Không đợi quả mục thiên tôn có bất kỳ phản kháng nào, tiếng sấm đầy trời phát ra. Mời vị người khổng lồ đồng thời ra tay, cho thấy khí thế đủ để hủy thiên diệt địa giống như là thiên địa sụp đổ, hạ xuống về phía quầng mục thiên tôn. Dường như 10 con mãnh thú kinh thiên, mang theo sự giữ tận hung hăng dẫm qua. Chung kích này với khí thế vô biên này bạo phát, cho dù là Bạch Tiểu Thuần ở trên trời cao nhìn kỹ thì cũng không nhịn được mà hít vào một hơi, thật sự khiến cho người ta tuyệt vọng. Còn tiếng kêu thảm thiết thế lương cũng mang theo ở bên trong thế giới này, cũng mấy tất cả những điều này không duy trì quá lâu, bóng dáng quầng mục thiên tôn ở sau vài hơi thở biến mất. Không phải là tử vong, Bởi vì trận thí luyện này không phải thử thách sinh tử, cho dù là thất bại, tối đa cũng chỉ là mạnh mẽ truyền tống ra ngoài mà thôi. Những điều này đối với Quảng Mục Thiên Tôn mà nói, mặc dù không phải là sinh tử, nhưng không chênh lệch bao nhiêu. Niềm kiêu ngạo của hắn, khí thế của hắn trước đó, tất cả mọi thứ của hắn vào giờ phút này tất cả đều sụp đổ. Mà hắn càng cảm thấy được may mắn, chính là quy tắc bên trong thí luyện quật tàn này ẩn chất lực truyền tống. Hắn không cách nào có thể tưởng tượng được, nếu như không có quy tắc truyền tống trở về, đợi chờ mình sẽ là một bộ dạng thiên lương thảm thiết đến mức nào. Lúc này theo ánh sáng trên quảng trường quạt tàn lập lòe, bóng người quạng mục thiên tôn huyễn hóa ra. Hắn mới vừa xuất hiện, lại phun ra một búng máu tươi lớn, thân thể lão đảo lùi về phía sau vài bước. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía chỗ thông đạo sương quạt ở phía trước. Trong mắt hắn vẫn đằng mà không cách nào có thể tin tưởng cùng với mờ Làm sao có thể như vậy? Không thể như vậy được. Loại độ khó này, nếu như cửa ải thứ 18 chính là độ khó như vậy, như vậy ở phía sau Chẳng phải là càng khoai trương hơn sao? Phương diện này nhất định có vấn đề. Quảng mục Thiên Tôn mất hồn mất vía, kích thích lần này đối với hắn thực sự là quá lớn. Những người khác ở trên quảng trường đều nhìn thấy được trở về Quảng Bục Thiên Tôn, thấy được hắn mê man, thấy được thân thể hắn run dậy, trong lòng mỗi người đều chấn động. Không cần suy nghĩ quá nhiều, bọn họ có thể nhìn ra được nhất định là Quảng mục Thiên Tôn thất bại ở trong lúc xông qua ải. Quảng Bục Thiên Tôn trước đó là cửa ải thứ 18. Thậm chí ngày cả hắn cũng thất bại Chẳng lẽ cửa ải thứ 18 có chỗ nào kỳ dị sao Nếu không Lấy khí thế quảng mục thiên tôn Hình như không có khả năng lớn sau khi thất bại Lại thất hồn lạc phách như vậy Thời điểm trong lòng mọi người đều vô cùng kinh ngạc Bạch tàu thuần ngồi ở phía xa Vội ho một tiếng Hắn trợn trừ mắt Lên lén quan sát về mặt quảng mục thiên tôn Lúc này đang mờ mịt Lại có chút luống cuống Trong lòng hắn vô cùng đắc ý Phấn chấn kích động Còn có ngạo Nghĩa cùng vui sướng Cho người dối trá Dám đi đối đầu cùng bạch ra ra nhà ngươi Khóe miệng bạch tiểu thuần nhích lên thể xác và tinh thần sung sướng không kìm chế được Nhất là dáng vẻ trực vật này của quang mục thiên tôn Càng làm cho bạch tiểu thuần cảm thấy trong lòng hạ giận Và nghĩ tới người này trước đó không chỉ khiêu khích mình Càng dùng ngôn từ uy hiếp Bạch tiểu thuần đã cảm thấy Mình hiện tại chỉ là tăng cho đối phương một ít độ khó mà thôi Điều này thực sự là bởi vì Mình quá lương thiện mà Ai... Khuyết điểm lớn nhất của ta Chính là vô cùng lương thiện Ở tu chân giới cá lớn nuốt cá bé này Ta không thể như vậy được Bạch, Bạch Tiểu Thuần cảm khán một hồi Vẫn thường xuyên quan sát Quang mục thiên tôn đần đột Hắn ho nhẹ một tiếng Lại tra xét tình hình những người khác xông qua ải Hắn tùy ý trong một hơi thở Đều tăng độ khó cho tất cả Rất nhanh Lại có ánh sáng truyền tống Lục tục lập đè Mỗi một bán thần thiên nhân Của Tào Hoàng Triều Cùng Thánh Hoàng Triều Đều bị truyền tống đi ra Sau khi mỗi người ra ngoài Đều phun ra mẫu tươi Còn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ Tâm thần chấn động máy nhiệt Không có khả năng Ngày hôm qua thời điểm ta còn ở cửa thứ ba Chỉ gặp phải ba con thoạt thú Nhưng hôm nay Rốt cuộc lại xuất hiện 300 con Trời ạ Các người không biết ta gặp phải cái gì đâu tại trong cửa thứ 5 Lại có thể vượt qua một khối lỗi Có thể so sánh được với thiên tôn Các người như vậy đã tính là cái gì Đáng chết Cửa ải thứ bảy ta rõ ràng đã có mảnh mối Nhưng vừa rồi thời điểm xông vào Mây cung này lại có thể sống Đang còn đang xoay mình Mọi người bị truyền tống trở về Mỗi người đều phát điên Cùng nhau mở miệng Rất nhanh tất cả mọi người hít vào một hơi Ngay cả quảng mục thiên tôn Trong mắt cũng thâm trầm vô cùng Độ khó tăng liệt Đây là ý thức chung của tất cả mọi người lúc này Rất nhanh cổ thiên quân Từ mã vân hoa Cùng với nguyên yêu tử Phải linh thượng nhân Đã bị lần đợt truyền tống đi ra Bọn họ đều là bị thất bại Ở bên trong cửa ải thứ 16 Bọn họ trước sau không thành công thì cũng thôi, đột nhiên độ khó gia tăng, càng làm trong mặt bọn họ đều biến sắc khó coi vô cùng. Trong đám người, chỉ có Bạch Tiểu Thuần ở đây trong lòng mừng thầm, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu biểu hiện ra ngoài. Hắn giả vờ làm ra một bộ dạng nhân mặt như mày, thậm chí vì đề thật hơn một chút, hắn còn ở ngay trước mặt mọi người, tự mình lại xông vào chỗ mê cùng cửa thứ bảy Lúc ở nơi đó lòng vòng trở về, cũng giả vờ giả vịt, lộ ra bộ rắn mờ mịt, lại kinh ngạc la lên thất thành. Cửa thứ bảy này, thay đổi bộ ráng. Trời ạ, các người không biết ta nhìn thấy cái gì đâu, quá là dọa người. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc kêu lên, mang theo sự khoa trương. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, nhất định sẽ làm cho trong lòng mọi người thầm cười lạnh. Nhưng hiện tại, ở trên quảng trường này, tù sĩ hai bên sát mặt mỗi người đều thâm trầm. Không có đồng dạ nào để đi để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Thật sự bọn họ nghĩ hết biện pháp, nhưng mấy ngày qua, vẫn lần lật xung qua cửa ải, tất cả đều thất bại. Hiện tại qua tàn này đã mở ra hơn nửa tháng Nhưng trong lòng mọi người đều có vẻ Lo lắng vô cùng Không nhìn thấy được hy vọng ở phương nào Dựa theo kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần Chỉ cần kiên trì thêm 2 tháng nữa Như vậy tất cả vạn sự đại cát Chỉ là thế sự khó lường Sau gần nửa tháng Đột nhiên trong lúc Bạch Tiểu Thuần lợi dụng lực luyện linh Gián tiếp giao đối với ý chí của quạt tàn Giống như từ trong trạng thái ngủ say trước đó Một lần nữa thức tỉnh Vợ mới thức tỉnh Toàn bộ quả tàn lại truyền ra tiếng nổ lớn Cùng lúc đó và giờ phút này Tất cả cửa ải đều thật giống như là được một lần nữa tinh lọc Bình định trực tiếp lập tức điều chỉnh độ khó Bạch Tiểu Thuần gia tăng trước đó Trở về như cũ Nếu không làm như vậy Sau đó ý thức này Còn thức tỉnh quét ngang tám phương Trực tiếp xác định phong tỏa Bạch Tiểu Thuần Hình như vì có chút nguyên nhân Nó không cách nào có thể trực tiếp nhắm vào Bạch Tiểu Thuần Nhưng tranh đoạt loại quyền hạn Của với sự nghiền ép này Lại đặc biệt rõ ràng Do đó khiến cho Bạch Đầu Thuần giật mình kinh ngạc. Sau đó, tim hắn đập rất nhanh, đồng thời hắn cũng lập tức ngồi xuống quanh chân, tu vi thiên tồn vận chuyển ở bên trong thân thể, trấn thủ tâm thần của mình, còn duy trì liên lạc giữa mình cùng với quật tàn này ở trong u minh không bị cắt đứt. Giống như chiếc thuyền cô độc ở trong sóng to do lớn, trong đầu Bạch Đầu Thuần nổ mạnh, trong lúc tâm thần chấn động, liên hệ u minh giữa hắn cùng với quật tàn, thật giống như là bị lần nữa trùng kích kéo lại. Mơ hồ ở trong đầu có tiếng gầm thét giận dữ. Nếu như đổi lại là cường giả bán thần Lúc này nhất định là tâm thần đã sớm tan vỡ Do đó bị ý chí này ép với thế lùi phong Chém đứt mối liên hệ Nhưng Bạch Tiểu Thuần có tu vi thiên tôn Tuy rằng hắn không có lực phản kích Nhưng nếu sử dụng toàn lực trấn thủ Tuy không cách nào có thể kiên trì được quá lâu Nhưng trong thời gian ngắn Vẫn có thể chống đỡ Mà hết thấy những lần này Mà hết thấy những điều này Người ngoài không nhìn ra Cho dù là đám người quảng mục thiên tôn Cũng không hề phát hiện Đồ pháp này hoàn toàn vượt qua trình độ của bọn họ Đây là một hồi tranh đoạt chủ quyền Đối với quả tàn Thời gian trôi qua Trôi qua đã hơi 2 canh giờ Toàn thân của Bạch Tổ Thuần không ngừng run dày Sắc mặt tái nhợt Dỡ vào tu vi quán Kiên trì tới hiện tại đã là cực hạn Mắt thấy tâm thần sẽ suy sụp Mắt thấy liên hệ cùng với quả tàn này sẽ bị chặt đứt Nhưng vào lúc này Bên tai quán truyền đến một tiếng giết gào không càm lòng Theo tiếng giết gào vang vọng Ý chí của quạt tàn này lại giống như là thủy chiều xuống Trong nhé mắt tiêu tan Giống như là một lần nữa rơi vào trong giấc ngủ mê Khi Bạch Tiều Thuần mở hai mắt ra Toàn thân hắn đã bị mồ hôi Làm cho ướt nhẹp Tâm thần hắn tiêu hao cực lớn Lúc này đang thở hồn hền Hắn chỉ cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra trước Quá mức hùng tàn Ý chí của cái quạt này hình như cảm nhận được đối với mình thấu sương Cũng may bản thân của ý chí này Hình như có chỗ thiếu hụt Không cách nào có thể ý thức được lư Bạch Tiểu Thuần hung hăng hít vào một hơi Lúc này theo ý chí biến mất khống chế quán đối với quạt tàn cũng một lần nữa trở về Nhưng trong nhẹ mắt Bạch Tiểu Thuần lại biến sắc Đáng chết Bọn họ bị chui chỗ trống Bạch Tiểu Thuần thừa nhận rất rõ ràng Hai canh giờ mình cùng với quạt tàn Ý chí đối khám này Suốt cuộc có không ít người xông qua cửa ải Đã từng bị hắn tăng lên mức độ khó khăn Giống như Lý Đông Hạo Đã vượt qua cửa thứ 6 Còn có hải thần Đại Tôn cũng Đã trong cửa ải thứ 9 Về phần đám tu vi thiên tôn như là cổ thiên quân Tư mã vận hoa Càng đến như vậy Rốt cuộc đều thông qua cửa ải thứ 16 Đi tới cửa ải thứ 17 Mà khiến cho Bạch Tiêu Thuần thức giận Là quảng bục thiên tôn kia Người này cũng không biết tìm được biện pháp gì Lại liên hiệp với nguyên tử yêu vậy linh thượng nhân Ba người cùng đi tới một sườn quạt Sau đó bọn họ liên thủ xuất hiện ở trong cửa ải thứ 18 Điều này hiển nhiên là sau khi quảng bục thiên tôn tổng kết kinh nghiệp Lại dụng lỗ thủ nào đó Bạch tiêu Thuần không biết Khiến cho ba người ở trong cửa ải thứ 18 này Đồng thời xuất hiện Lại trong nhai mắt Trực tiếp giết chết những cái đầu lâu cát xuất hiện Có thể so sánh được với thiên tôn này Khiến cho sau khi thuận lợi thông qua cửa ải thứ 18 này Ba người lại dùng biện pháp tương tự Xông qua cửa ải thứ 19 Giặc khắc này là lúc Bạch tiêu Thuần nhìn lại Ba người bọn họ Đã đến bên trong cửa ải thứ 20 Cũng mày độ khó bản thân Của cửa ải thứ 20 này Lại không nhỏ Lúc này ba người Quảng Mục Thiên Tôn đối mặt, không ngờ lại là một loại mãnh thú cực lớn, có đầu trâu. Loại mãnh thú này có hình dáng cực kỳ hung tàn, bọn chúng bất luận là phương diện tốc độ hay là trên thân thể, mức độ cường hãn của chúng ở phương diện nào đó thậm chí không kém hơn so với Quảng Mục Thiên Tôn. Nhất là thân hình của bọn chúng cao lớn, khiến cho người ta có cảm giác có một loại lực lượng không ít đào hình dung. Tính cách táo bảo hơn nữa những con quái vật đầu trâu này đều là giống đực. Trong miệng bọn chúng truyền ra tiếng gầm khẽ. Khánh trọc chỗ, chỗ bình nguyên của cửa ải thứ 20 này Giống như là thiên lôi không ngừng nổ lớn ở tám phường Càng không cần phải nói tới Những con quái vật đầu trâu Bọn họ có đầy đủ trí tuệ cực cao Thậm chí ở trên thuật pháp Hình như không cần bấm quyết Giống như có thiên phú thần thông nào đó Hình thành từng vòng ánh sáng màu vàng đất Khuếch tán ở trong Cho dù là ba người quảng mục thiên tôn Thì cũng phải cẩn thận đến cực điểm Một khi bị ánh sáng màu vàng đất này va chạm Thân thể ba người cũng sẽ run lên Thật giống như là bị một sức lực không cách nào có thể chống lại Xuyên qua thân thể Trực tiếp đánh vào chân ninh hồn Nếu như đổi lại có tu sĩ bán thần ở chỗ này Sợ là trong nhai mắt Tâm thần sẽ tàn vỡ Bị trục xuất khỏi cửa ải này Thậm chí cho dù là tu vi thiên tôn Nếu như ba người một mình đến đây Ở dưới sự liên thủ của những con quái đầu châu này Căn bản cũng không cái nào có thể kiên trì được bao lâu Cửa ải thứ 20 này Lại giống như là một bước ngoặt Từ chân trình độ nào đó mà nói Bất luận một người nào trong số đám người ở đây Muốn vượt qua cửa ải này Đầu khuyên nhận là không có khả năng Nếu quả thực có khả năng Như vậy cũng chỉ có thể lạm bạch tiểu thuần Do vào lực khôi phục cường hãn của hắn Có lẽ có thể ở bên trong thời hạn Dựa vào tiêu hao cố gắng kéo dài Đồng thời Ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng Loại mảnh thú này căn bản cũng không có tồn tại qua Hiển nhiên Đây là một loại mãnh thú cường hãn Đã từng tồn tại qua trong chỗ thế giới của chủ nhân quả tàn này Cũng chính là vì độ khó của bản thân cửa ải thứ 20 này Khiến cho ba người quảng mục thiên tôn Cho dù liên thủ Ở trong khoảng thời gian ngắn Cũng khó tránh khỏi lưu lại một ít thời gian Nếu không Sợ là sau khi Bạch Tiểu Thuần tỉnh dậy Nhìn thấy được là ba người quảng mục thiên tôn Thành công xông qua cửa ải thứ 20 Mà vâng nghĩ tới kết quả như vậy Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy quá mức nguy hiểm Hắn cũng không muốn quyền hạn của mình Trăm canh nhìn đắng thu được Có khả năng bị người khác vượt qua Xem ra trước đó Ta vẫn là quá lương thiện mà Lần này lão tạc quàng một người Lại còn dối trá nữa Chuyện này không thể nhẫn nhịn được Bạch Tổ Thuần nổi giận Hai mắt tràn ngập từ máu Hắn nhìn chằm chằm vào ba vị thiên tôn Tà Hoàng Triều bên trong cửa ải thứ 20 Muốn đấu dối trá với ta có đúng hay không Xem ta ngược chết các người như thế nào Mụ nộ nó Bạch Tổ Thuần ta đời này hận nhất là người khác dối trá Bạch Tổ Thuần hung hăng cắn răng một cái Lúc này hắn không chú ý tới các tu sĩ khác Đang xung qua ải nữa Hiện tại tất cả tinh lực quán Đều đặt 3 vị thiên tôn Tà Hoàng Triều Trong cửa ải thứ 20 Nói thế nào Hắn cũng không thể để cho ba người này thành công Lúc này theo liên hệ cùng quạt tàn Ở trong u minh thần thức quán Lập tức lại hạ xuống Cửa ải thứ 20 Truyền ra thần niệm Trực tiếp đều chỉnh độ khó cửa ải thứ 20 này Đến trình độ lớn nhất Hoàn toàn không có một chút giữ lại Hoàn toàn không có một chút do dữ Trong nhai mắt Từng gận sóng vạn vẹo người ngoài nhìn không thấy được Ở bên trong cửa ải thứ 20 nơi này Khuấy tán ra Mà giờ khác này Ba người quảng mục thiên tôn đang liên thủ với nhau 10 cùng với 10 con quái vật đầu trâu Vô cùng cường tráng Chém giết đầu pháp Tiếng sấm không ngừng vang vọng tám phương Mặc dù sắc mặt ba người đều nghiêm trọng Nhưng trong mắt đều có tinh quang độc lẻ Ta có sự cảm Chỉ cần vượt qua cửa ải này Sau đó chúng ta sẽ cực kỳ thuận lợi Cuối cùng rốt cuộc ai có thể thu được truyền thừa Vậy thì phải xem cơ duyên của từng người trong ba người chúng ta Quảng mục Thiên Tôn hít một hơi thật sâu Chầm giọng mở miệng nói Trong đồng hắn còn có phấn chấn Mặc dù hắn thực sự có thể tìm ra lỗ thùng của cơ ải quạt tàn này Nhất định có quan hệ với thân phận chuẩn tử của hắn. Nhưng quan trọng nhất Vẫn là quạt tàn này không có hoàn trình Cho nên ở cửa ải này cũng bị ảnh hưởng Điều này mới cho cơ hội Khiến cho hắn suy nghĩ ra biện pháp ba người cùng nhau xông qua ải Ba người cũng có giao hẹn Lúc này Nguyên Yêu Tử mỉm cười Ở trong lòng cũng tràn gặp cảm giác hào hùng Cho dù luôn luôn lạnh đồng Hiện tại Phệ Linh Thượng Nhân cũng không giấu được sự kích động Cho dù những con quái vật đầu châu ở đây Mỗi một người cường trắng Mang theo sự hung tàn Nhưng ba người bọn họ vẫn có sự nắm chắc Qua một đoạn thời gian nữa Bọn họ nhất định có thể đánh bại từng con quái vật đầu châu Dù sao ba người bọn họ phối hợp Mặc dù không tính là hoàn mỹ Nhưng bọn họ quen biết nhiều năm như vậy Bình thường cũng nên thủ Lúc này quảng mục thiên tôn chủ công Phải linh thượng nhân chủ thần thông Nguyên yêu tử lại là dựa vào lực lượng trận pháp Bảo vệ ba người Cho dù thật nhìn ba người liên tục tháo chạy Nhưng trong phòng thủ Lại rõ ràng có phản kích Vẫn là sắc bén Thậm chí nếu nhìn cẩn thận Có thể nhìn thấy được những quái vật đầu châu đã sắp mệt mỏi hết được Chỉ khi nào bọn chúng lưu về phía sau Ba người quảng mục thiên tôn Lại trong nhà mắt lao nhanh ra đánh một trận Dưới vòng đi vòng lại Hình như quả thực không cần quá lâu Cửa ải này sẽ bị 3 người bọn hắn liên thủ đánh hả Bạch Tiểu Thuần cười lạnh Hắn chỉ còn khẩn trương Nhưng hôm nay Hắn cảm nhận được độ khó sau khi mình điều chỉnh Đối với cửa ải thứ 20 này Bạch Tiểu Thuần đã không còn thấp thỏm như vậy nữa Nhất là hắn mơ hồ nhận được thấy Theo một lần thành công đối đầu của với khí linh này Hình như quyền hạn của mình Cũng càng thêm vững chắc Nhất là lúc này Thần thức của Bạch Tiểu Thuần hạ xuống Ở bên trong cửa ải Lại mơ hồ phát hiện Hình như quyền hạn của mình Có thể trì hoãn ánh sáng truyền tông xuất hiện Chính là Không biết có thể trì hoãn được bao lâu Bạch tiêu thuần nếm môi một cái Sau khi sờ sơ túi đựng đồ Trong mắt hắn lộ ra sự tàn nhẫn Cũng chính là vào lúc này Trong tiếng đồ vang vọng 10 con quái đầu trâu ấm ấm sụp xuống Bị ba người quảng mục thiên tôn Ở trước thời hạn của cửa ải này kết thúc Đã hoàn thành yêu cầu của cửa ải này Kết thúc Trong lòng quảng mục thiên tôn thầm vui mừng Trong lòng Nguyên Yêu Tử, Cố Phệ Linh Thượng Nhân cũng phấn chấn. Nhưng ngay khi ba người chờ đợi ánh sáng truyền tống hạ xuống, trong chớp mắt bỗng nhiên có một áp lực trợt hạ xuống toàn bộ cửa ải thứ 20. Khi tức này, người đầu tiên phát hiện ra điểm không thích hợp chính là Quảng Mục Thiên Tôn, từng có kinh nghiệm thi thảm gần như trong phút chốc, hắn lại biến sắc, thân thể nhanh chóng lưu về phía sau. Trong miệng còn hô to, lại bắt đầu không bình thường. Gần như trong lúc lời nói của Quảng Mục Thiên Tôn vang vọng, đồng thời Nguyên Ưu Tử cũng vị linh thượng nhân cũng lần lượt cảm nhận được bên trong cửa ải thứ 20 này, Cố Ý Áp không tầm thường. Hai người biến sắc, đồng thời lưu về phía sau. Ở trong nháy mắt khi ba người này mỗi người đều quay ngược lại, bỗng nhiên những tiếng nổ ầm ầm vang trời ra, chấn động tám phương. Thành định ở bốn phía xung quanh, ba người quả mục thiên tôn, từng bóng dáng cao lớn trắng kiện hung tàn từ hư không đột nhiên hiện ra. Một vị, 10 vị, 50 vị, cho đến tròn 100 con quái đầu trâu xuất hiện. Thân ảnh của nó một chút mang theo khí thức quảng bạo Chợt hạ xuống Và xuất hiện từng ánh sáng rơi vào trên người quảng mục thiên tôn Đồng thời giết gạo, phóng đi Trong khoảng thời gian ngắn Dần như có đất rung núi chuyển Giống như là thiên địa sắp sụp xuống vậy Sắc mặt quảng mục thiên tôn nhất thời đại biến Nguyên yêu từ cùng với phải linh thượng nhân Đều hít vào một hơi Đáng chết Quảng mục ngươi không phải nói dựa vào suy tính của ngươi Sẽ không xuất hiện biến hóa sao Mời con quái vật đầu trâu trước đó Đã khiến cho chúng ta mệt mỏi ứng vó Hiện tại lại xuất hiện 100 con Nguyên yêu tử hít thở dồn rập Tâm thần phải linh thượng nhân cũng chấn động Không phải bọn họ không dám đi đánh Nhưng mà những con quái đầu châu đó Thực sự đánh không chết Khiến cho bọn họ cực kỳ đau đầu Nếu như đổi lại là lúc bình thường Thì cũng thôi Nhưng hôm nay Bọn họ vừa nhìn thấy được hy vọng Lại lập tức hóa thành thất vọng Sự tranh lệch này quá lớn Giống như là lòng sông So với mặt biển Đồng thời lúc này bọn họ chưa có thể lưu về phía sau Gần như trong chấp mắt Khi bọn họ lưu ra sau Trăm con quái đầu trâu Lại giết gào trùng kích qua Trên bầu trời Bạch Tổ Thuần nhìn thấy một cảnh tượng như là vậy Liền cười lạnh Muốn chạy sao Nếu như 100 con còn chưa đủ Ta có tăng thêm một chút nữa cho các người Bạch Tổ Thuần hung hăng cắn răng một cái Hắn quyết định lần này nhất định phải đánh hạ khí thế của quảng bục thiền tôn Nếu không Hắn thực sự lo lắng có một ngày sau khi Ý chí của quạt tàn này tỉnh dậy Đánh mình một trận mới Nhân cơ hội này Quảng mục rất có thể xác sự đột phá ở cửa ải thứ 20 Nghĩ tới đây Thần sắc bạch đồ thuần mang theo sự quyết đoán Lại một lần nữa ở trên độ khó cực hạn Ban đầu lại mạnh mẽ Tăng thêm vượt mức Nhất thời tiếng nổ vang vọng Ở bên trong cửa ải thứ 20 này Ba người quảng mục thiên tôn vốn ở hoàng sợ Trong lòng chấn động mãnh nhiệt Tuyệt vọng chú ý thấy Bên trong thảo nguyên ở 4 feet xung quanh, trăm con quái thú đầu trâu này, từ trong không trung không ngờ lại xuất hiện thêm 1000 con quái thú đầu trâu. Con sau hung tàn hơn còn trước, gầm thét giống như là trâu được động dục, gào thét nào tới. Trời ạ. Cường ngãn giống như là quầng mục thiên tôn, ở trong một tích tắc này, da đầu cũng hắn nổ tung ra. Không thể như vậy được. Nguyên yêu tử kinh ngạc la lên thất thanh, thân thể run dày Vào giờ phút này tâm thần hắn giống như là bị suy sụp, đều trợn tròn mắt. Cho dù bản thân hắn là thiên tôn, ở trong Tà Hoàng Triều có thể nói là địa vị cao, dễ nhìn đã đạt tết đỉnh phong, được vô số người ngưỡng mộ kính đề. Nhưng hôm nay, ở trong cửa ải thứ 20 này, khi nhìn thấy được bốn phía xung quanh, đột nhiên xuất hiện hơn 1.000 con quái đầu trâu, tâm thầm hắn cũng suy sụp. Thật sự, hơn 1.000 con quái vật đầu trâu này, sợ là Tà Hoàng ở chỗ này cũng sẽ mở miệng hít sâu một hơi. Nếu như ném bọn chúng ở trong tin vực của Vĩnh Hằng, sợ rằng tin vực của Vĩnh Hằng cũng sẽ nát bấy sụp đổ Thật may là giả thuyết này, từ một loại ý nghĩa nào đó, đều là hư ảo. Chỉ là hiện tại, đối với nguyên yêu từ cũng phải linh thượng nhân mà nói, vẫn là vô cùng chân thật. Lúc này mới là cửa ải thứ 20, đây không phải là cửa ải thứ 50, cũng không phải cửa ải 80, càng không phải cửa ải 100. Làm sao có thể như vậy được chứ? Độ khó này tăng lên cũng quá là khoa trương mà. Tâm thần ba người chấn động, so với nguyên yêu tử cùng phệ linh thượng nhân, thì trong lòng quàng mục thiên tôn, Là càng suy sụp hơn nữa Dù sao nguyên yêu tử cùng với phẹt linh thượng nhân Mặc dù cũng đã từng gặp được chuyện độ khó tăng lên Nhưng không có bị bạch đầu thuần trọng điểm chiếu cố qua Quảng bục thiên tôn trước đây Là được trọng điểm chiếu cố Khiến cho sự tin tưởng của hắn gần như là bị nghiền ép Hiện tại thật vất vả Mới một lần nữa quyết tâm Lại gặp phải độ khó cũng còn muốn khủng khiếp hơn so với lần trước Điều duy nhất khiến cho trong lòng hắn thoải mái Là lần này hắn không phải là một thân một mình Hắn có nguyên yêu tử cùng phẹt linh thượng nhân làm bạn Lúc này ba người đều chán nản cổ tướng Nhanh chóng lưu về phía sau Bọn họ cũng không phải là không muốn trốn tránh Mà là đang muốn tìm kiếm khả năng truyền tống ra ngoài Với tổn thương nhỏ nhất Trong lòng của bọn họ Mặc dù suy sụp vì độ khó của cửa ải thứ 20 này Nhưng lại không có quá nhiều sợ hãi trước sinh tử Dù sao những gì từng trải qua trước đó Khiến cho bọn họ đã sớm hiểu rõ Trận thí luyện này Không phải là sinh tử Cuối cùng cho dù không cách nào có thể xông qua Nhiều nhất cũng chỉ là sau khi bị thương Bị truyền ra ngoài mà thôi Ba người quảng mục thiên tôn Là hạng người quyết đoán Lúc này bọn họ cay đắng lưu về phía sau Từng người tản ra Đã quyết định bỏ chạy Lúc này bọn họ triển khai toàn lực Nỗ lực khiến cho tổn thương của mình nhỏ hơn một chút Rất nhanh từ phía xa lại nhìn thấy Có thể thấy được Những con quái vật đầu trâu này Trực tiếp bị nhấn chìm ba người ở bên trong Những tiếng va chạm nổ lấn nổi lên Chấn động bốn phía Nhưng giờ phút này Quảng mục thiên tôn còn xa mới có ý thức được So sánh với lúc này Tiếp theo mới thực sự là cơn ác mộng bắt đầu Bạch Tiểu Thuần hận Hắn hận ba người này lại có thể đi tới cửa ải thứ 20 Hắn hận Quảng Mục Thiên Tôn Lại có thể đấu lừa dối cùng với mình Đồng thời hắn lo lắng nhất Bởi vì cường dài như Quảng Mục Thiên Tôn Cùng với lợi dụng điểm tâm tư sơ hở Ở trong cuộc đấu sau này Sợ là có chút không chú ý Sẽ bị gia hòa kia xông qua cửa ải thứ 20 Đáng tiếc Chỗ này không giết được hắn Không được phải nghĩ biện pháp nuốt nhất là người này ở trong chỗ này luôn. Bạch Tựu thuần đỏ mắt, ý tưởng này càng lúc càng mãnh liệt, sau đó mắt thấy ở trên người ba người quầng mục thiên tôn đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng chuyển động, thậm chí hắn cũng chú ý thấy trên mặt ba người quầng mục thiên tôn này dường như lộ ra thần sắc muốn thở phào nhẹ nhõm. Cái này càng khiến cho trong lòng Bạch Đẩu thuần không thoải mái. Lúc này ánh mắt lên, nhìn chằm, chằm người, liên hệ giữa hắn cùng Quạt Đàn ở trong u minh này bỗng nhiên trở nên ăn ý. Theo trong đồ bạch tiêu thuần, lần đột truyền ra thần điễm cấm truyền tống. Trong nháy mắt, khi cảm giác sống sót sâu tai nạn vừa dâng lên trong lòng ba người Quảng Mục Thiên Tôn, thân thể cũng ở dưới truyền tống đầy xuất hiện mơ hồ. Bọn họ truyền tống, rốt cuộc bị lực lượng đặc biệt nào đó trực tiếp quy nhũ. Trong tiếng nổ lớn, ở dưới sự nghi ngờ của ba người, thân thể bọn họ từ mơ hồ trực tiếp trở nên rõ ràng. Sau khi thân hình rõ ràng, ánh sáng truyền tống ở trên người bọn họ chớp mắt biến mất. Không có khả năng Chuyện gì xảy ra? Hơi thở ba người bị kìm hãm Lập tức rút lui Tránh những con quái vật đầu châu này nhào tới Một tích tắc này Một cảm giác bất an mãnh liệt Dâng lên ở trong lòng Lần này cảm giác bất an còn mãnh liệt hơn nhiều So với lúc trước khi đánh với hơn 1.000 nghìn con quái vật đầu châu So với sự hoàng sợ của ba người Tinh thần bạch tiểu thuần phấn chấn Hắn phát hiện đối với quyền hạn của mình Vẫn có rất nhiều điều chưa biết Cần phải từ từ tìm hiểu Lúc này tinh thần hắn tập trung cao độ Hoàn toàn chìm đắm ở trong liên hệ cùng tàn này Ý chí trong đầu ắn Hết lần này tất lần khác Kiên định vang vọng Mình xin phép dừng lại đây nhá Và hẹn gặp lại các bạn Ở tập tiếp theo của bộ truyện